chào mừng quý vị và các bạn đến với Viết Linh Studio mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện kiếm rồng sáu phường tác giả từ Khánh Phùng giọng đọc Viết Linh phần thứ 20 mươi Anh bỗng nghĩ ra được một kế phải rồi ta vẫn để nguyên lông mày và kiểu mũi của Mẫn Đại Ca còn mặt thì vẫn là của ta và khoanh mắt ta vẽ to hơn một chút như vậy có thể được không nàng quyết định như vậy liền soi gương cải trang ngay quả nhiên đắp biến thành một bộ mặt khác thực nàng vội cắt lọ thuốc và gương đi đóng cửa phòng rồi đi ra bên ngoài. Lúc ra tới đường, nàng thấy nơi đây quen thuộc, nhìn kỹ lại mới hay chính là huyện Thường Đức của tỉnh Hồ Nam. Nơi đây có những bảy tám nhà bán khí giới. Nàng vào tiệm mua một thanh kiếm thép xanh. Vì huyền âm trầm không để ở trong người, nàng lại mua thêm 24 mũi kim hình hạt táo để ở trong người phòng bị. Xong đâu đấy, nàng vào tiệm cơm ăn trưa rồi mới quay trở về khách điểm. Khi đi qua phòng khách Nàng thấy có hai ba đại hán ở đấy Cứ mắt la mẩy lém nhìn mình hoài Nàng cải trang nên không để ý tới Cứ đi thẳng về phòng Khi đi qua phòng của Tam Nguyên với Thành sao Thấy phòng của chúng vẫn đóng kín như thường Hình như từ sáng tới giờ Chúng không hề ra ngoài phố Nàng vào phòng ngủ trưa Ngờ đầu nàng ngủ cho tới chiều tối mới thức dậy Tên tiểu nhị thắp đèn đem vào Nàng dạ bộ ngáp và lầm bầm nói Ai đi mấy ngày đường mệt chết đi được Mới nằm xuống đã ngủ mất nửa ngày trời Tiểu nhị, tôi cũng không muốn đi phố nữa. Người cứ dọn cơm vào đây cho tôi. Tên tiểu nhị thắc mắc vô cùng là thực. Hôm nay khách của bổn đếm hình như đều mắc phải bệnh lười vậy. Hình như họ đã hẹn với nhau không ra phố. Người nào người nấy đều dặn mình dọn vào trong phòng để ăn. Một lát sau, y đã bưng cơm vào cho tỷ anh. Cơm nước xong xuôi, tỷ anh chờ tên tiểu nhị dọn dẹp bát đĩa và đi ra rồi liền đóng kín cửa lại, nằm tĩnh dưỡng. Ngờ đâu đến canh ba, nàng bông ngay căn phòng ở phía tây. Trong sân hình như có tiếng chân người đi trên bờ tường. Tiếp theo đó, nàng lại nhận thấy xung quanh tiểu điểm này có rất nhiều người của giang hồ. Nàng vội thổi tắt đèn, cầm sẵn kiếm và đem theo túi phi tiêu, mở cửa phòng rón rén đi ra ngoài hành lang, nhưng bốn bề im lặng như tờ và không có một người nào hết. Nàng đi tới trước cửa sổ phòng của Vương Tam Nguyên và Hà Thành Dao, lấy tay rùi một cái lỗ nhỏ nhìn vào bên trong. Thấy giữa phòng có một cái đòn Hai thân hình gầy gò bé nhỏ Đang tựa như nằm trùm chăn ngủ Không cử động chút nào Cửa sổ đằng trước đột nhiên có tiếng của một đại hán Quát lớn vọng vào Vương Tam Nguyên, Hà Thành Giao Có mau ra đây vái lại hứa trại chủ nhận tội không thì Anh nghe người đàn nói như vậy Ngạc nhiên vô cùng Và bây giờ nàng mới biết người trên mái nhà Là vì hai tên này mà tới chứ không phải là vì mình Giờ nàng đã biết rõ Hai tên này chính là Vương Tam Nguyên với Hà Thành Giao Kẻ thù của mất đại ca rồi Thì khi nào nàng dám trê nãi Nàng bền nhìn kỹ thấy hai tên ấy ngủ say lắm Nhưng dù ngủ say tới đâu Nếu người ta gọi thì cũng phải thức tỉnh chứ Nàng động lòng nghĩ Khẽ đẩy cửa một cái Cánh cửa mở ra ngay vì chỉ khép hờ Nàng tiến tới trước giường mở màn ra xem Không nhìn thấy bóng của hai tên giặc đâu cả Nàng bảo thầm Úi chà nguy tai Lúc này nàng mới biết Hai tên giặc ấy quá dạo hoạt Chúng đã lẻn trốn rồi Nàng tức giận vô cùng định quay người đi ra Thì bỗng ngoài cửa sổ lại có tiếng người quát bảo Vương Tam Nguyên, Hà Thanh Giao Có mau ra chịu trói không? Chẳng nhẽ ngươi còn đợi chờ các lão già ra tay bắt trói hay sao? Ta ngu xuẩn thực chị Anh cười nhạt một tiếng Nói như vậy và nghĩ Chắc hai tên giặc này đào tẩu không xa đâu Mau đuổi theo chúng máy ra còn kịp Ngờ đầu vừa ra khỏi cửa phòng Đã có một thanh đơn đao nhằm đầu nàng mà chém xuống Nàng không tránh Chỉ giơ tay lên đã kẹp được mũi đao của đối thủ Rồi lạnh lùng nói Các người là bằng hữu của bên nào vậy? Không có mắt hay sao mà không biết ta là ai? Đối phương là một đại hán cao lớn và vỡ, thấy đơn đao của mình bị dưới chặt, trong lòng kinh hoàng vô cùng, nhưng vẫn bướng bình hỏi lại. Chẳng lẽ bằng hữu không thấy rõ chúng ta là những kẻ ở trên cầu hay sao? Ở trên cầu là tiếng lóng của dưới hắc đạo, tức là người trong bang phái. trì Anh sầm nét mặt lại hỏi tiếp, người cùng trên cầu cả, vậy hứa đừng chủ đâu đại hán nghe đối phương dùng tiếng lóng hắc đạo nói với mình lại càng ngạc nhiên cứ trốn mắt lên nhìn chị anh và thùng thả thạc đáp thạch cửu hồ chị anh buông tay ra và tiếp các người có phải là hắc long bang không và có phải tới đây để đuổi bắt hai tên phản tặc vương tam nguyên với hà thành giang hai tên giặc ấy đã lẩn trốn rồi mau đưa ta đi gặp hứa đường chủ của các người nàng vừa nói xong ngoài cửa sổ có bốn bóng phi có ba bốn cái bóng phi thân vào trong phòng Có lẽ chúng đã biết trong phòng này không có người rồi, nên vừa vào tới nơi, chúng đã đều đồng thanh kêu ủa một tiếng. Đại hán họ thấy đồng bọn tới liền ướt ngược ra lớn tiếng nói: "Báo cáo Hứa Đường chủ, có một bằng hữu chữ hợp với nhau muốn ý kiến." Chứ hợp ở đây tức là đồng nghiệp tương lóng của Hắc đạo. "Ủa, bằng hữu nào muốn gặp thiếu mỗ vậy?" Một đại hán gầy gò, tuổi chừng 40 đắt tiến lên hỏi như vậy. chị anh thấy Hứa Quân Võ Nhật Nguyệt Đường chủ của Hắc Long Bang thần khí sung túc, thái dương huyệt ngồ lên cao. Rõ ràng là một nồi gia cao thủ Nàng vội chắp tay trả và nói Tiểu môi Doãn Trị Anh Ngưỡng bộ đài danh của hứa đường chủ đã Lâu Không ngờ nơi đây lại được làm quen quân võ nghe nói ngẩn người ra Ngắm nhìn thì Anh một hồi rồi cười ha ha Thì ra là hồng tuyết nữ Doãn Nữ Hiệp Tiếng tăm lưng gãy xa gần để đang ngưỡng bộ từ lâu Y ngừng dây lát rồi lại nói tiếp Doãn Nữ Hiệp hiện thân nơi đây Chắc có chuyện gì chỉ Giáo có phải không Trị Anh gần đầu đáp Thiếu đường chủ tới đây chắc là vì tróc nã hai tên phản đồ là Vương Tam Nguyên với Hà Thành Giao. Nói thực cho hứa đường chủ hay, vì tiểu muội phát hiện hai tên giặc này là kẻ thù của mất đại ca, nên mới theo dõi tới đây. Quân võ ngẩn người ra dây lắt rồi mới hỏi tiếp. Hai tên giặc ấy đã gia nhập phái không động đây sao? Nếu vậy, phần này có nhiều liên can lắm. Hạ bang chủ của tệ bang vì hai tên giặc này bại hoại bang kỷ và giết thải lệnh tôn của nhạc thiếu hiệp cho nên dặn bảo chúng tôi cố bắt được hai tên này đem về để cho bang chủ thân hành trao cho nhạc thiếu hiệp xử lý. Không ngờ chúng giả hoạt vô cùng nên tẩu thoát được. Gần đây các anh em trong bang trông thấy chúng xuất hiện ở hồ Nam liền báo cáo cho bang chủ hay. Bang chủ liền sai đệ thân chinh tới đây bắt chúng đem về. Không ngờ lại để cho chúng tẩu thoát lần nữa. Nhưng đùi ngoài khách điểm này đều có anh em của bổn bang canh giữ chắc y không chạy xa đâu. Để định y chưa nói rất lời thì ngoài cửa sổ lại có dòng người lớn tiếng nói. Hứa đường chủ đang nói chuyện với ai vậy? Tiếp theo đó có một bóng trắng nhẹ nhàng nhảy vào. Hứa đường chủ liền nói. Hả, nghiêm đệ đến thật là may lắm. Đây, để tôi giới thiệu. À, quên đệ với Doãn Thiếu Hiệp. Xưa này cũng đã quen biết nhau rồi. Thư sinh áo trắng vừa nhảy vào đó lại ngẩn người ra nhìn Doãn cô nương và đáp. Vì, vị này có vẻ quen lắm nhưng tiểu đệ không nghĩ ra đã gặp ở đâu. Hứa quân võ cũng ngạc nhiên vô cùng. chỉ Anh thấy nghiêm tịnh hoàn không nhận ra mình liền lên tiếng. Nghiêm đại ca không nhận ra tiểu muội doãn trì anh sao Nói tới đó nàng mới sực nhớ Mình đã dị dung thì làm sao người ta nhận ra được Nàng liền cười Vì tiểu muội sợ hai tên giặc nhận ra mình Nên mới dị dung như thế này Tình hoàn đã nhận ra được giọng nói của trì anh rồi Nên y vừa cười vừa đáp Quả nhận doãn cô nương Sao cô nương lại tới thương đức này làm chi Trì anh vừa cười vừa đáp Chuyện này nói ra thì dài dòng lắm Hai tên giặc này có lẽ đã chạy đi thực xa rồi Chúng ta hãy đuổi theo chúng đã Rồi sẽ nói chuyện sau bệnh y tu sĩ gật đầu lia lịa rồi ba người cùng nhảy lên trên mái nhà Hứa quân võ lấy một lá cờ trắng nhỏ ra hướng về bốn phía phất mấy cái hai mươi mấy đại hán ẩn núp trên các mái nhà quanh đó đều đứng dậy chạy vào người nào người ấy đều cầm đơn đao cả quân võ hỏi những người ấy có ai thấy hai tên phản tặc đào tàu không quả nhiên trong đó có một người đáp báo cáo đường chủ tiểu nhân thấy có một đôi vợ chồng già lưng gù ở trong khách điểm đi ra quân võ ngần người ra thì thì anh đã xen lời hỏi Huynh Đài thấy hai người đó đi về hướng nào Đại hắn nọ lại đắp Hình như bọn họ đi về phía tây nam thì phải Trị Anh vội nói tiếp Có lẽ đúng là chúng rồi Hai tên giặc ấy rào hoạt thực Hứa đương chủ nghiêm đại ca chúng ta mau đuổi theo đi Lúc ấy quân võ mới biết tam nguyên với thành giao hóa trang Thành một đôi vợ chồng già đào tàu rồi y vội phất tay ra hiệu và bảo rằng Các người cứ chia làm hai Một nửa đây lục soát và một nửa Theo ta đuổi bắt chúng Các anh em của Hắc Long Bang rất có tổ chức thấy hứa đường chủ ra lệnh như vậy chia nhau ra làm hai bọn một bọn do tên tiểu đầu mục chỉ huy đi tìm quanh tiểu điểm còn tịnh hoàn thì vẫn không hiểu tại sao thì anh lại bảo vợ chồng nhà quê đó là hai tên giặc hứa đường chủ bận phân phát các người nên chàng tác không tiện hỏi thì chị anh đã lại gần bảo rằng nghe đại ca chúng ta mau đuổi theo đi tịnh hoàn không dám trì hoãn vội theo chị anh đi luôn quân võ cũng vội dẫn hơn 10 huynh đệ đi theo ngay thì Anh đi trước, tình hoàn với quân võ theo sau, ba bóng đen nhanh như chớp chạy thẳng ra ngoài ô thành thường Đức. Không bao lâu sau, thì Anh đã trông thấy ở đằng xa có hai cái bóng đen đang đi. Nhưng vì cách nhau quá xa, nàng không trông thấy rõ nên nghĩ thầm <cười> xem hai mì hôm nay có chạy ra khỏi bàn tay của bốn cô nương không? Nghĩ tới đó, nàng dở hết tốc lực khinh công ra. Không bao lâu đã đuổi kịp hai bóng người kia rồi. Hình như khinh công của bọn nọ rất kém nên không bao lâu sau, nàng đã đuổi kịp Và trông thấy hai người đó như là một đôi vợ chồng già quê mùa. Một lát sau chỉ còn cách hai người một quãng đường. Hình như hai tên giặc ấy đã biết có người khác đuổi theo nên chúng càng hoảng sợ thêm. May thay trước mặt có một khu rừng rậm, chúng định chui vào trong đó nên mới cố hết sức chạy thẳng về phía trước. Doãn Tử Anh cũng biết ý đồ của hai tên giặc, lúc ấy trỏng vừa điểm canh ba, còn lâu trời mới sáng tỏ. Khi nào nàng lại để cho hai tên giặc ấy chạy vào trong rừng. Nàng ben giờ hết tốc lực khinh công đuổi theo Ngờ đầu đang lúc ấy Trong rừng bỗng có hai bóng người chạy ra Hai người chạy và ba người đuổi Rồi cả hai đồng thanh quất bảo Đứng lại Tên rằng nọ đã chạy tới trước rừng Thấy sắp thoát chết tới nơi Không ngờ trong rừng lại có người đợi chờ như vậy Phía sau có người đuổi Phía trước cũng không có lối đi Chúng sợ hãi đến mất hết cả hồn vía Nhưng đến khi chúng nhìn kỹ Thì lại mừng rỡ vô cùng Chúng vội chạy tới gần khẽ nói mấy câu Quả nhiên một trong hai người đó bảo chúng lùi sang một bên Rồi cả hai vẫn đứng yên như thường Lúc ấy trì anh đã tới nơi Hai người đứng trước mặt đó là hai hòa thượng vận áo bảo màu xanh Người bên trái mặt vàng tay cầm chiếc gậy dáng ma Còn người bên phải mặt đen như đáy chảo tay cầm thiết bài Trông không khác gì hai quỷ thần đứng gác cổng Chúng cứ đứng yên ngăn cản lối đi Trì anh thấy vậy liền ngừng chân hỏi Hai vị đại sư ngăn cản lối đi của tài hạ làm chi? Nàng thấy hai hòa thượng che chở cho kẻ thù của Thiên Mẫn, không sao nhìn được nên mới hỏi như vậy. Hòa thượng mặt vàng đứng bên trái tỏ vẻ khinh thường lạnh lùng nói: "Thí chủ tài ba mà đuổi theo hai tên võ công hèn kém như vậy làm chi? À Di Đà Phật, xin thí chủ nể mặt bẩn tăng mà tha cho chúng đi thôi." Trì anh nghe giọng nói đó quả Nhiên có ý muốn ngăn cản mình, liền kêu hừ một tiếng và nói: "Tôi khuyên hai vị đừng có nên can thiệp vào việc này thì hơn." Hòa thượng mặt vàng không trả lời, đột nhiên hòa thượng mặt đen lớn tiếng quát: Tiểu ta nhất định can thiệp vào việc này đấy. Ngươi dám làm gì nào? Tiếng nói của hòa thượng ấy rất to, thì anh đoán chắc y cũng có đôi chút thời sức. Nhưng thấy đối phương ăn nói vô lễ như vậy, liền trèn ngược đôi lông mảy lên quát lại. Người ăn nói vô lễ như vậy mà cũng đòi nhận là kẻ tu hành. Việc cô nương có ăn thua gì đến hai người đâu, mà hai người lại nhúng tay vào. Nói thực cho hai người biết, hai người vẫn chưa xứng đối địch với bổn cô nương đâu. Biết điều thì tránh sang một bên ngay. Nàng vừa nói vừa tấn công luôn. Hòa thượng mặt đen không ngờ đối phương vừa nói mà đã ra tay tấn công liền, nhanh không thể tưởng tượng được. Y chưa kịp trả lời, thì đã thấy một luồng gió mạnh nhằm vai của Y lấn áp tới. Y không ngờ đối phương ít tuổi và mảnh khảnh như vậy mà kinh lực lại hùng mạnh đến như thế. Chỉ nghe kêu ối một tiếng, hòa thượng ấy đã bị đẩy lui về phía sau năm sáu thước, loạn tròn mãi mới đứng vững được. Lúc ấy, hứa quân võ với nghiêm tình hoàn cũng vừa tới nơi. Hoàng thượng mặt đen, vừa thẹn vừa tức giận, liền quát lớn một tiếng, múa cây thiết bải lên, Chỉ tay vào mặt trì anh mà quát lớn. Tiểu tử kia, có giỏi thì lại đây, dùng khí giới tiếp ta mới thế. Quân võ tiến lên một bước, tiến lên một bước, chấp tay vái chào và lớn tiếng nói: Tài hạ là hứa quân võ đương chủ nhật nguyệt của Hắc Long Bang vị này là Hồng Tuyết nữ Doãn Chỉ anh nữ hiệp. Vừa rồi vì hai tên phản đồ của tệ Bang đào tàu, huynh đệ chúng tôi đuổi theo tới đây, hai vị đại sự chưa biết rõ nguyên nhân nên đã tha cho bọn chúng tẩu thoát vì vậy đôi bên mới có sự hiểu lầm không hiểu hai vị đại sư tôn hiệu danh xưng ra sao thạch kiều hồ hắc long bang là một bang hội rất có tiếng tăm ở giang hồ và quen biết rất nhiều người trong hắc bạch nhị đạo quân võ xứng là hắc long bang và yên trí đối phương thể nào cũng nể năng không ngờ y vừa nói xong Hòa thượng mặt đen đã cười nhạt mà đáp người đừng có dợ cái nhãn hiệu cấp của giết người ấy ra mà dọa nạt người hắc long bang là một bang hội chú trọng đại nghĩa và tụ họp những giang hồ hào kiệt đứng đắn chứ không như các bang hội khác này hòa thượng mặt đen lại bảo hắc long bang là nhóm chuyên môn giết người cấp của như vậy hứa quân võ nhìn sao nổi liền lớn tiếng cả cười hắc long bang từ khi quật khởi trên giang hồ tới giờ đã được hơn 10 năm nam bắc võ lâm hắc bạch hai đạo không ai dám bôi nhỏ thanh danh của buồn bang cả này người dám công nhiên nói nhục buồn bang như thế cho hiểu đại hòa thượng tên hiệu là chi nhưng lại đây để hươu bố lãnh giáo vài thế võ xem sao đã y vừa nói dứt đã rút trường kiếm ra liền hòa thượng mặt đen cũng biết mình lỡ lời Nhưng y nghĩ tới sư phụ của y cũng quen biết Hắc Long Bang Vừa rồi mình nói xấu Hắc Long Bang như thế Nhớ đến tai sư phụ thì sao Cho nên y nghe thấy quân võ nói xong liền ngẩn người ra Lúc này quân võ đã tức giận thực sự Thấy hòa thượng còn chưa chịu ra tay Lại tưởng là đối phương khinh thị mình Liên quát hỏi tiếp Thế nào nếu đại sư không ra tay Thì quân võ này cũng không nể năng đâu hòa thượng mặt đen khi nào Y lại chịu để đối phương thách thức như vậy Y liền cười nhạt một tiếng và đắp Thiết diện đầu đà này chẳng nhẽ lại sợ ngươi hay sao? <cười> Nói sau, y múa trước thiết bài nhằm vào đầu quân võ mà tấn công xuống. Quân võ không đợi thiết bài của đối phương tấn công tới, đã mua kiếm nhanh như một con linh xà, nhằm cổ tách của y mà chén tới. Đồng thời, thanh kiếm của y rung động một cái, liền có một điểm hàn tinh nhằm cơ huyệt của đối phương điểm luôn. thế công này vừa nhanh vừa ác độc, khiến thiết diện đầu đà cũng phải dùng mình kinh hoàng. Y vội lùi về phía sau một bước, giờ thiết bài lên trước ngực. Thì mình khỏe hơn Định đùa sức với đối phương Chỉ nghe kêu co một tiếng Thiết bài của thiết diện đầu đà Tựa như bị đánh trúng một cái gậy thật nặng vậy Nên y cảm thấy cánh tay phải tê tái Người lùi về phía sau một bước Lúc ấy tuy chỉ đỡ của đối phương một thế Nhưng cũng đủ biết nội công và kiếm thuật của đối thủ Mạnh hơn mình nhiều rồi Cho nên nhân lúc lùi ấy Y lại múa thiết bàn xông lên tới tấp Quân võ ra tay tấn công một thế kiếm Đã thừa biết thiết diện đầu đà Chỉ có một chút sức khỏe và thiết bài của y cũng khá nặng thôi. ngoài ra võ công và nội lực của y thì còn kém mình xa, nên đợi cho thiết bài tấn công tới, liền dở luôn thế, phất trần thanh đảm ra, nhẹ nhàng gạt cây thiết bài nặng nề ấy sang một bên, mà còn mượn sức đánh sức tấn công một cách rất khéo léo. quả nhiên thiết diện đầu đà tấn công hụt thế đó muốn thu lại nhưng không kịp, người đã đâm bổ về phía trước một bước. về mặt võ công cũng như đánh cờ vậy, chỉ sai một nước là bị bó chân bó tay ngay. thiết diện đầu đà cũng vậy. Lần thứ nhất Thế thứ nhất Y bị địch thủ đẩy lui Thế thứ hai Lại bị địch lôi đâm bổ về phía trước Y không giận sao được Tuy trong lòng biết võ công của mình Còn kém đối phương xa Nhưng lúc này Y tựa như đang cưỡi trên lưng hổ Thì làm sao một lui bước Y đánh liều quát lớn một tiếng Múa tiết cây thiết bài Xông lên tấn công bảy tám thế một lúc Thiết diện đầu đà Là người to lớn vàm vỡ Thiết bài ở trong tay Y Lại là một thứ khí giới nặng Nên thế công nào của Y Cũng mạnh khôn tả quân võ không dám sơ ý, cười nhàn một tiếng, vội đổi kiếm pháp, tay phải múa thanh kiếm càng tấn công càng nhanh. Thế kiếm sau nhanh mạnh hơn thế kiếm trước, kiếm quang của y tựa như một cái màn bạc úp chụp vào người của thiết diện đầu đà. Nhưng còn ba người có mặt tại đó cũng đều là cao thủ hết, tất nhiên ai cũng biết. quân võ thắng thế và thiết diện đầu đà không sao trả đũa được. Hoàng diện đầu đà biết rõ công lực của sư đệ và của mình lắm, y thấy sư đệ không địch nổi đối thủ thì mình cũng khó mà thắng được. Quân hồ đối phương lại còn có hai người nữa đứng cạnh, mình chỉ ra tay giúp sức sứ đệ là đối phương cũng tấn công mình liền, cho nên y chỉ cầm cái gậy dáng ma đứng yên ở đó. Nhưng tình hình trận đấu đã biến hóa rồi, thiết diện đầu đà sắp bài đến nơi. Hoàng diện đầu đà nếu biết mình không ra tay thì sứ đệ của mình thể nào cũng bị đối phương giết chết. Y ở trên giang hồ bôn tẩu đã lâu năm nên lịch duyệt lắm, chứ không như thiết diện đầu đà quanh năm chỉ tông chuột đại hùng, ít khi xuống núi thái hành. Y đảo ngược đôi ngươi một vòng từ từ bước lên quát lớn tam sư đệ hãy lui về phía sau để ngô huynh lãnh giáo mấy thế kiếm của hứa thí chủ tất nhiên nói như vậy quân võ không thể nào không ngừng tay như vậy sư đệ của y sẽ được thoát nạn và rút lui Ngờ đầu hoàng diện đầu đà vừa tiến lên thì bạch y tú sĩ nghiêm tỉnh hoàn cũng sống lại mua kiếm ngang đón vừa lên tới nơi tình hoàn đã chắp tay chào vừa cười vừa nói hai người chưa phân thắng bại nhất thời không thể ngừng tay được nếu hòa thượng có hứng thú thì tài hạ xin tiếp cho Hoàng Duyển Đầu Đà thấy đối phương là một thiếu niên tuổi trước đầy 20 nên có vẻ khinh thường liền lạnh lùng đắp. Phật ra mắt kém nên không nhận ra thí chủ là ai. Thí chủ hãy cho biết tên họ đó. Về mặt của y rất kiêu ngạo làm như y không thèm đấu với kẻ vô danh vậy. Khi nào tịnh hoàn lại không biết ý của đối phương nên chàng lạnh lùng đắp. Tài hạ là nghiêm tịnh hoàn nhưng cũng chỉ là một tên vô danh tiểu tốt của Hắc Long Bang thôi chứ không có biệt hiệu gì cả. Đại sư phụ đã hỏi tới thì xin cho Tài hạ biết rõ pháp hiệu. Quý vị nên rõ, tuy Tịnh Hoàn ra đời mới có 1-2 năm trời, nhưng ở trong võ lâm chàng cũng đã gây nên được đôi chút tên tuổi, vì vậy ai nấy cũng đều nể mặt chàng. Vì Hoàng Diện Đầu Đà xưa nay không đi xuống Giang Nam bao giờ nên không biết tới tên tuổi của chàng. Hoàng Diện Đầu Đà cười tỏ vẻ khinh thị đắp, ta là Hoàng Diện Đầu Đà ở núi Thái Hành. Tịnh Hoàn cũng cười, mỗ tường kẻ tha cho vương Tam Nguyên với hà thành giáo đào tẩu là ai, thì ra là Hoàng Diện Đầu Đà. Hoàng Duyện đầu đà thấy thái độ của chàng ngông cuồng như vậy tức giận vô cùng vội hỏi lại Phải ta đặt hai cho chúng đi đó cả hai cứ việc tiến lên đi hãy thắng được chiếc gậy giáng ma này đã Trị Anh đã vội nói khỏi cần hai người đấu với người Hoàng Duyện đầu đà cười nhàn một tiếng múa tít chiếc gậy giáng ma tấn công tình hoàn liên tiếp tình hoàn vội nhảy sang bên trái dùng thế phần hòa hút liễu đâm vào cánh tay phải của đầu đà Hoàng diện đầu đà không ngờ đối phương còn trẻ mà kiếm pháp lại lợi hại như vậy y quát lớn "Kiếm thuật khá lắm. Y múa tít cây gậy giáng ma Phản công lại hai thế liên tiếp Chỉ thoáng cái bóng gậy tung hoành Và thế nào cũng mạnh và lợi hại khôn tả. Tình hoàn thấy đối phương Là đồ đệ lớn của xích phát tôn giả Cao thủ thứ hai của núi Thái Hành Như vậy thoạt tiên chàng cũng không dám khinh thường Ra tay rất là cẩn thận Lúc này chàng thấy Tài bác của đối phương cũng chỉ có thế thôi Chàng liền dở đạt ma kiếm pháp ra Hai người đều dở thế công cả Nên trận đấu kịch liệt khôn tả. Đấu được 30 hiệp công lực của hai người ngang nhau Nên vẫn chưa phân thắng 7 Hoàng diệt đầu đà tức giận vô cùng quát tháo om sòm Lúc ấy y lại nghe tiếng nói của quân võ vọng sang <cười> Vừa rồi họ hứa nói tử tế với người Người lại không chịu Bây giờ đến lượt đại hòa thượng Lại phải lấy lòng kẻ giết người cấp của này rồi Thì ra lúc ấy quân võ đã dùng kiếm quang Bao vây chặt lấy thiết diện đầu đà Tuy thiết diện đầu đà chưa bị rớt khí giới Nhưng chân tay đã cuống quýt Không còn hơi sức nào mà chống đỡ nữa thì anh đứng cảnh đó thấy hòa thượng tuy võ công khá cao nhưng quân võ và tình hoàn cũng đủ đối phó chỉ bằng mình vào trong rừng đuổi bắt hai tên giặc kia có hơn không nàng nghĩ như vậy liền chạy vào rừng tìm kiếm hai tên giặc kia thì thấy trước rừng đột nhiên có năm hòa thượng tay cầm thiền trường nữa người đi trước thân hình vạm vỡ mặc áo cà sa đại hồng tóc bò xòe xuống vai mày thô mắt lớn trông rất rùng rợn người đó chính là xích phát tôn giả mà nàng đã gặp ở trên phân đàn của huyền âm giáo sau bị tiểu kỳ đánh bại Phía sau y có bốn hòa thượng áo vàng, người nào người nấy trông có vẻ dữ tợn Nàng cau mày lại kêu khổ thầm. Xích phát tôn giả là cao thủ thứ hai của chùa Đại Hùng, chỉ kém có khô mộc hòa thượng mà thôi. Nội một mình y cũng đủ đối phó với mình rồi. Hương hồ phía sau lại còn có bốn lão tăng nữa. Chị anh càng nghĩ càng cảm thấy khó xử. Đang lúc ấy, nàng bỗng nghe xích phát tôn giả lên tiếng nói. Trí nhất các người có mau lui xuống không? Tiếng quát bảo của xích phát tôn giả làm rung động cả khu rừng. Tí nhất là pháp hiệu của hoàng diện đầu đà. Y nghe thấy sư phụ của mình quát bảo như vậy liền ngừng tay lại và cả ba người kia cũng ngừng tay theo. Hoàng diện đầu đà với thiết diện đầu đà như chuột thấy mèo hoàng sợ vô cùng vội luôn ngay về phía sau. Xích phát tôn giả tay cầm thiền trượng trông rất oai nghi, liếc nhìn trì anh rồi gầm giọng quát bảo Hai vị thí chủ chẳng lẽ không biết tiểu độ là người của chuột đại hùng hay sao? Thái độ của y rất kiêu ngạo, giọng nói lại ngông cuồng khôn tả. Quân võ thấy xích phát tôn giả vừa xuất hiện, trong lòng đang nghĩ ra được một cách để đối phó rồi. Lúc này y cắm kiếm vào bao và bước lên, chắp tay chào đắp. Đại sư phụ chắc là xích phát tôn giả của chùa đại hùng. Tài hạ là hứa quân võ phụ trách nhật nguyệt đường của hắc long băng. Lần này tài hạ thừa lệnh đi đuổi bắt hai tên phản băng, không ngờ xảy ra sự hiểu lầm đối với hai vị sư phụ này, mà làm kinh động tới phật gia phải ra tay can thiệp. Vậy có điều gì xúc phạm, xin tôn giả hãy lượng thứ cho lời nói của y rất khôn khéo, không hèn mà cũng không kiêu, đắc thế hết sức. xích phát tôn giả nghe tới ba chữ hắc long bang mới nguôi cơn giận liền gật đầu đáp: hứa đường chủ khỏi cần phải khách sáo như vậy, vị bang chủ của quý bang đại nghĩa lấm lấm, lão tăng ngưỡng mộ đã lâu. nếu ba vị có việc cần, xin cứ tự tiện. quân võ cảm ơn cùng trì anh với tình hoàn đi ngay. đột nhiên xích phát tôn giả lên tiếng kêu gọi: hãy khoan. quân võ đành phải ngừng chân lại vái chào và hỏi: tôn giả còn dạy bảo điều gì nữa? Sinh phát tôn giả chỉ vào thiết diện và hoàng diện đầu đà Mà hỏi tiếp Vừa rồi vì việc gì Mà hai tên đồ đệ này sinh sự với thí chủ vậy Quân võ vội đáp Vừa rồi có lẽ hai vị sư phụ này Vô ý mà gặp phải Họ không biết rõ đầu đuôi Đã thải cho hai tên phản đồ của tiểu bang đi Nên mới có sự hiểu lầm như vậy Việc nhỏ mọn như thế Mong tôn giả miễn truy cứu Bằng không tài hạ cảm thấy không yên Sinh phát tôn giả cứ quay đầu nhìn lại bọn hoàng diện đầu đà và cười nhạt nói Ta cắt đặt hai người đi trước để điều tra xem bọn giặc Hải Nam đã đi tới đâu. Ngờ đâu hai người lại bỏ việc chính mà lại ở đây can thiệp vào việc của người. Hoàng diện đầu đà và thiết diện đầu đà bị sư phụ trách mắng. Hoàng sợ quỳ xuống vái lại và nói. Sư phụ, họ đuổi bắt vương sư đệ với hạ sư đệ đó. Xích phát tôn giả biến sắc mặt. Ồ, oh, ra là vương tam nguyên với hà thành giao. Hai người đã bậy mà ta chẳng nói rồi là gì. Chúng đã bị đuổi ra khỏi sư môn. Hoàng diện đầu đà lại đỡ lời... Đệ tử vì thấy hai vị sư đệ ấy, tuy bị sư phụ đuổi ra khỏi sư môn thực, nhưng chúng đã phạm tội gì với Hắc Long Bang mà không thấy bang phái ấy chính thức báo cho chúng ta hay. Đệ tử không biết tâm ý của sư phụ ra sao, định hỏi rõ rồi sẽ báo cáo cho sư phụ. Sinh phát Tôn Giả đột nhiên cười the thế và nói, Phải đó, Vương Tam Nguyên Hà Thành Giao, hai người tuy bị chùa Đại Hùng đuổi ra khỏi cửa, nhưng Hắc Long Bang muốn trì tội chúng, đáng lẽ phải cho chùa Đại Hùng biết trước. Hắc Long Bang lại không làm như vậy, có phải là không coi chùa Đại Hùng vào đâu không? Ở được, hai đứa vô dụng kiệu có mau đứng dậy không? Người của Hắc Long Bang ở trước mặt tôn giả này quấy nhiễu, giữ lại một người, còn những người khác cứ việc đi. Người bị bắt giữ đó, phải có thư của hạ bang chủ gửi tới, xin lãnh mới được thả về. Trị Anh thấy xích phát tôn giả ngông cuồng như vậy, liền kêu hử một tiếng rồi đỡ lời. <cười> Đừng nói tới hai tên giặc vương Tam Nguyên và Hà Thành Giao, bây giờ đã là môn hạ của thông ảo đạo nhân, mà dù đó có là đệ tử ký danh của chùa Đại Hùng đi chăng nữa chúng đã gia nhập Hắc long bang thì trong bang đã có ban quy xử lý những kẻ phạm tội phản đồ đó là chuyện rất thường huân hộ chúng lại bị lão hòa thượng đuổi khỏi cửa rồi Bốn con nương đi lại trên giang hồ chưa nghe thấy ai lại có luật quy định lạ lùng như thế này cả xích phát tôn giả mặt cứ lúc đỏ bừng lúc thì tái mét chứ không sao cãi lại được y tận toàn xoay đôi mắt mặt lộ hung quang cười khinh khỉnh và nói con nhỏ kia tên mi là chi người là môn hạ của ai trong Hắc long bang mà dám ở trước mặt tôn giả vô lễ như vậy Trông ngươi quen lắm, hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải. Được, ngươi ở lại đây. thì anh cười thầm, vì năm ngoái xích phát tôn giả bị thiên mẫn chém gãy đầu cây thiền trường, phải bỏ chạy mới thoát chết, nên y vẫn còn nhớ mặt của đại ca. Lần này mình hóa trang hơi giống đại ca, cho nên y mới bảo là trông rất quen là thế. Nàng nghĩ như vậy liền trợn đôi lông mày lên lạnh lùng đắp. Xích phát tôn giả sành mắt đó, gần đây chúng ta đã gặp nhau ở trên ngũ Đài Sơn nói cho tôn giả biết bổn con nương là doãn thị anh chứ không phải là người của hắc long Bang người muốn giữ bổn cô nương ở lại không phải là chuyện dễ dàng đâu xích phát tôn giả là cao thủ thứ hai của chùa đại hùng mấy chục năm nay oai trấn võ lâm rất ít người dám gọi thẳng tên xích phát tôn giả như vậy dù có người nhắc nhở tới cũng chỉ gọi là tôn giả thôi chứ không ai dám gọi hai chữ xích phát như thế cho nên ngày thường y rất tự phụ không coi ai vào đâu một năm trước đây y bị thiên mẫn dùng long hình kiếm chặt gãy cây trường phải đào tàu đó là nhục nhã thứ nhất trong đời y ngờ đâu khi lên tới ngũ đài sơn lại bị tiểu kỳ dùng ngũ âm thần tiêu đánh bại hai lần thảm bại ấy y cho là sỉ nhục nhất bây giờ nghe trì anh nhắc nhở tới ngũ đài y không tức giận sao được bộ tóc đỏ của y không có gió mà cũng rung động mặt y càng hung ác thêm và lộ đầy sát khí ít cười thét thế một hồi rồi mới quát hỏi tiếp còn nhãi kia người có gan bao nhiêu mà dám vô lễ với tôn giả như vậy he <cười> người biết nơi đây là đâu không Quân võ thấy vậy cả kinh Tuy y vẫn biết tiếng hồng tuyết nữ Doãn trị anh là người có võ nghề rất cao siêu Nhưng xích phát tôn giả Có phải là người thường đâu Y vội đưa mắt ra hiệu cho tỉnh hoàn Cầm sẵn cắn kiếm và ngấm ngầm phòng bị Trị anh đứng trước đại địch như vậy Mà thần sắc vẫn như thường Ung dung rút trường kiếm ra lớn tiếng hỏi Có phải xích phát tôn giả một tấn công đấy không Xích phát tôn giả thấy nàng bình tĩnh như vậy Cũng ngạc nhiên hết sức Đang lúc ấy bỗng có tiếng cười ha hả vọng tới. Quay danh của chùa Đại Hùng ở núi Thái Hành Lưng lẫy khắp nơi Thì ra chỉ có tài thi nhiều bắt nạt người ta thôi sao Tiếng nói ấy kêu như tiếng chuông ngân văng vẳng trên không Thì trước mặt mọi người đã có một ông già Mặc áo bảo đen xuất hiện Ông già này tuổi trạc 50 Người béo lùn, đầu to như cây đấu Râu ria sồm soàm, trông thực là hãi hùng Sinh phát tôn giả liếc nhìn người đó Rồi cười the thế Ta cứ tưởng con nhái này đã ăn phải gan báo Một gấu gì mà dám đứng ở trước mặt tôn giả này Vô lễ như vậy Chẳng rè sau lưng nó còn có người Hà <cười> Ông giả áo đen ngẩng mặt lên trời cười một hồi Rồi đột nhiên trợn mắt lên Đôi người tia ra hai luồng ánh sáng Và trầm giọng nói tiếp Xích phát tôn giả lần này đã đoán sai rồi Lão phu với thiếu hiệp này không có liên quan gì hết Ba thầy trò lão phu không quản ngại đường xa xa xôi Là muốn đến chùa Đại Hùng Nhưng đã gặp ở đây thì thực là may mắn cho lão phu vô cùng Ông giả nói tới đó Rồi quay lại gật đầu mỉm cười hỏi trì anh Thiếu hiệp hãy tạm lui về phía sau, để cho lão phu được nói chuyện cũ với tôn giả đã, chẳng hay thiếu hiệp có vui lòng không? Chỉ anh biết ông già áo đen này không phải là tay tầm thường, nhưng nhất thời nàng không sao nghĩ được ông ta là ai. Nàng không dám thất lễ, vội tra kiếm vào bao rồi chắp tay đáp, mời lão tiền bối cứ tự nhiên. Nói sau nàng vội lùi ngay về phía sau, đứng sát cánh với quân võ và tình hoàn bảo thầm. Quân võ ở trên giang hồ cũng có tên tuổi và biết người khá nhiều, có lẽ y rõ tên của ông già này cũng nên nàng đã định lên tiếng hỏi thì bỗng thấy hai cái bóng nhanh như sao xa phi tới. khi tới gần nàng mới trông rõ đó là hai thanh niên lực lưỡng tuổi ngoài 20 một cầm bút phán quan, một long bồng cung kính đứng ở phía sau ông già mặc áo đen. nàng đã nhận ra hai thiếu niên ấy chính là anh em họ vận mà nàng đã gặp trong thị trấn nhỏ ở dưới núi Thái hành. xem như vậy ông già này có lẽ là ôm mông lão quái đã oai trấn Giang Nam và Quý Châu hai tỉnh. nghĩ tới đó nàng nhìn một vòng rồi ngắm nhìn ông già áo đen. Thấy anh em họ vận cũng đang ngắm nhìn mình mỉm cười Lúc ấy một lão hòa thượng áo vàng Đứng phía sau tôn giả Đột nhiên tiến lên một bước Kề tay tôn giả nói khẽ vài câu Xích phát tôn giả đưa mắt lườm hai anh em họ vận Rồi làm như không trông thấy gì hỏi Hiền sư đồ không ở trên núi ô mông thưởng thức Mà đi từ Vân Nam tới đây Kiếm tôn giả này có việc gì Ô mông lão quá cười nhạt Xích phát tôn giả ăn nói nhẹ nhàng lắm Lão phu kiếm người làm gì Việc gì phải hỏi nữa kẻ đứng cạnh người có phải là thiết diện đầu đà không Nơi tới đó ông ta đã quát lớn và rỡ trưởng ra nhằm mặt thiết diện đầu đà tấn công luôn Nhưng xích phát tôn giả đang ngấm ngầm đề phòng rồi Y cười nhạt một tiếng, đưa tay áo bên phải lên, phất mạnh một cái để chống đỡ cho thiết diện đầu đà Kinh lực của hai người này va chạm vào nhau, kêu bùng một tiếng và cả hai đều lào đảo mấy cái Phái ô mông ngoài độc vật và độc thảo khét tiếng võ lâm ra Về công lực cũng lừng danh thiên hạ Ô mông lão quái là tôn trưởng của một môn phái, công lực tất nhiên phải hơn người ông ta vừa tấn công một trường, Sích phát Tôn giả đã vội giờ thiết tù thần công ra chống đỡ. Tuy lão hòa thượng không bị đẩy lui, nhưng người cũng lảo đảo và chân đất lủng lẻo như sắp lùi bước vậy. Y tức giận quát lớn: Trường lực hung mạnh thực, <cười> người làm tôn tưởng của một môn phái. Không ngờ đối với một hậu sinh tiểu bối mà hạ độc thú như vậy, chẳng nhẽ người không sợ mất sĩ diện của mình hay sao? Ôm bồng lão quái thấy đối phương tức giận như vậy, thì chỉ cười, thâu hồi tay phải lại giận dữ đáp: Sích phát Tôn giả lão phu hỏi ngươi câu này. Điều độ dương cử với Thiết Diện Đầu đà có thủ oán gì? Y không hỏi rõ lai lịch mà lại thị người nhiều ra tay hạ độc tổ. Sau lão phụ phái Vân Kỳ, hai người đem thơ lên chùa Đại Hùng cho ngươi, ngươi là khinh bị kẻ giới, nhốt hai người vào trong hầm đá. Như vậy người có coi phái ôm mông của lão phụ vào đâu? Ngày hôm nay, nếu người biết điều trao Thiết Diện Đầu đà ra cho lão phụ, đem về sự tri lấy thì câu chuyện đã coi như là bỏ. Xích Phát Tôn Giả quát bảo lại, nếu bổn tôn giả không bằng lòng thì sao? Ôm mông lão quái cũng lớn tiếng đáp Thì lão phụ sẽ giữ cả ngươi nữa Xích phát tôn giả cười như điên như khùng Chống cây thiền trượng cắm sâu xuống đất và nói Đã chắc đâu ngươi làm gì nổi tôn giả Ngươi không tin thì cứ thử xem Vừa nói xong chữ thử Lão quái đã tấn công Mười mấy nơi đại huyệt của tôn giả luôn Xích phát tôn giả thấy vậy Dùng mình kinh hãi vội dơ song trưởng lên chống đỡ Hai người đối với nhau hai trường, Rồi cùng nhảy ra ngoài vòng Tùy đôi bên mới đấu có mấy thế Nhưng thế nào cũng nguy hiểm khôn tả Người nào hơi chậm tay và nội công hơi kém là sẽ bị thương ngay tại chỗ. Bốn hòa thượng áo vàng đứng phía sau xích phát tôn giả, vốn dĩ là năm đại hộ giám của chùa Đại Hùng và cũng là đồng môn sư đệ của xích phát tôn giả. Võ công tuy chưa bằng tôn giả nhưng cũng không kém là bao. Lúc này xích phát tôn giả đối với ôm mông lão quái, ai cũng trông thấy rõ về nội lực của tôn giả kém hơn đối phương một mức. Vì thế bốn lão hòa thượng không hẹn mà cùng tiến lên một bước. Anh em vận kỳ, vận dị đứng ở phía sau lão quái, thấy bốn hòa thượng xông lên liền đưa mắt ra hiệu cho nhau, rồi thò tay vào trong túi và cùng tiến tới gần trận đấu. Ôm bông lão quái tròn tròn đôi mắt nhìn bốn hòa thượng áo vàng, rồi quay lại quát bảo anh em họ vận. Các người mau lưu xuống. Ông ta bỗng kêu hử một tiếng, xích phát tôn giả cũng ngẩng đầu lên nhìn. Thì ra cả hai trông thấy có 8-9 cái bóng người đang đi tới, thần pháp của họ rất nhanh nhẹn, cả hai đều chưa biết rõ đó là bạn hay địch. Nên kinh hãi thầm mặt biến sắc. Quân võ liền đưa tay ra hiệu. Bảo mười mấy người huynh đệ mau tới bên lề rừng. Tịnh hoàn trì anh cũng lui về phía sau hai bước để phòng bị. Tám chín cái bóng đen càng tới càng gần. Người đi đầu vừa cao vừa gầy. Là một ông già để bộ râu dê. Bỗng cười ha ha. Ồ mong sơn chủ với thái hành tôn giả đều có mặt ở đây. Thực là may mắn quá. Ồ lại còn có cả hứa đường chủ nữa tiếng người đó kêu như tiếng chuông lúc ấy ai cũng trông thấy rõ rồi ông ta chính là độc cố phong thủ tịch trường lão của bài giáo tiếng tâm lừng lẫy nhất trên vùng thượng hà du trường giang bên cạnh ông ta còn có một ông già bé lùn tay cầm ông điếu chính là hướng lão gia lão nhị của bài giáo còn một ông già mặt đỏ đầu sói chính là vạn tùng linh tứ trường lão của phái côn luân và một ông già gầy gò nữa là thúc tam lập hộ pháp của chùa thiếu lâm với lão tiêu đầu kim đao chứa thủy phương sau mấy ông già lại có ba nam một nữ Tỷ Anh với tình hoàn đã nhận ra là anh em gia kỷ Trúc Thế Kiệt với chữ gia phùng Tỷ Anh thấy những người này tới Thì ngạc nhiên vô cùng Ôm bồng lão quái dơ cao song trưởng Lớn tiếng cười và nói Ngày hôm nay gió nào mà thổi được mấy vị Cùng đi chung một nhóm như vậy Chắc có việc gì mới là có phải không Vạn Tùng Linh chúc tam lập Chữ lão tiêu đầu lần lượt gật đầu chào hai người Xích phát tôn giả trông thấy Người của phái Côn Luân và Thiếu Lâm Nhất là chữ lão tiêu đầu nữa Nên lại càng ngượng ngùng hơn Y miết cưỡng chào lại. Hướng lão ra nhún vai, hút hai hơi thuốc rồi cười. Phải, có việc thực, nhưng ôm mong sơn chủ ngày thường rất ít tới trung nguyên này. Có lẽ có việc gì hề trọng có phải không? Lão quái đột nhiên tròn tròn đôi mắt hỏi lại. Hướng lão ca có phải muốn nói đến chuyện hội họp Bích Lạc vào tháng tới đó không? Hướng lão ra kêu ô một tiếng rồi đắp. Như vậy chắc ôm mong sơn chủ cũng nhận được thiếp mời của Bích Lạc cung rồi. Nhưng đó là việc của tháng sau. Còn trước mắt đây chúng tôi cũng có một việc nữa lão quái có vẻ nóng lòng suốt ruột, sầm nét mặt lại hỏi tiếp. Hương lão ca sao lại không nói rõ, cứ ấp úng hoài như vậy. Hương lão già ruột đầu thề lưỡi, vừa cười vừa nói. ôi chà, sao sơn chủ nóng tính như vậy, mấy chục năm nay không thay đổi chút nào. Lóc quái mặt đỏ bừng hồ thẹn vô cùng, độc cô phòng vội xét lời hỏi. gần đây trên giang hồ đồn đãi những gì, chắc lão đại ca cũng nghe chứ. lần này bích lạc chân quân vào trung nguyên, không những gây hấn với khu mục đại sư, và còn viết thiếp gây hấn gửi đi các môn phái ở trên giang hồ một tháng sau tới Hải Nam dự bích lạc đại hội về mặt danh nghĩa tất nhiên tính chất của buổi đại hội đó cũng tương tự như cuộc lần kiếm ở trên núi Thái Sơn năm xưa cũng là hội võ để hợp bạn sự thực bên trong còn có sự gì bí ẩn cũng nên nhưng đó là chuyện của một tháng sau còn chuyến đi này của mỗ với vạn đại ca là vì có một nữ hiệp họ Doãn đang đi cùng với vạn lão ca bỗng dưng mất tích căn cứ sự ước đoán các nơi thì ngay hôm nữ hiệp mất tích thì lại là ngày của nhóm người Hải Nam vừa xuống núi Thái hành do nên ai ai cũng đoán chắc nữ hiệp bị bọn hải nam bắt cóc lão quái vừa cười vừa đỡ lời thế ra các người mới hợp nhau lại để theo dõi có phải không độc cô phong trả lời câu chuyện này không giản dị như vậy đâu lúc ấy nhạc thiếu hiệp với lệnh ái của lão ca đã cùng đuổi theo ngay và cho là người của huyền âm giáo bắt cóc doãn nữ hiệp đi nên hai vị ấy đã lên thần nữ phong rồi chị anh nghe nói giật mình bảo thầm ôi cha mất đại ca và kỳ tỷ quả nhiên đã đi vu sơn rồi lỡ gây nên việc lớn thì biết làm sao đây nhưng người ta chưa nói xong ta không nên xen lời vội. đồng cốt trưởng lão lại tiếp nhưng nhạc thiếu hiệp cùng vạn cô nương ra đi tới giờ không có tin tức gì hết. tất nhiên với võ công của nhạc thiếu hiệp với vạn cô nương có thể nói không khi nào lại bị thất thế ở trên thần nữ phong được. sau lão căn cứ tin tức ở các nơi cho hay đã tin chắc doãn nữ hiệp thể nào cũng bị lọt vào tay bọn người hải nam. nếu nhạc thiếu hiệp lên thần nữ phong tìm kiếm không thấy doãn nữ hiệp thì thể nào cũng quay trở về lối này. cho nên trúc lão ca chữ lão ca mới vội tới tề giáo. Vì người Hải Nam bất cứ đi lại như thế nào cũng phải đi qua tỉnh Hồ Nam này Vì vậy để mới ra lệnh cho các đệ tử bồn giáo lúc nào cũng phải chú ý tới Quả nhiên chiều hôm nọ đã phát hiện tung tích của người Hải Nam Điều thứ nhất chỉ mong cứu được Doãn Thiếu Hiệp Nếu không cứu nổi thì cũng chỉ mong đón được Nhạc Thiếu Hiệp với Vạn Cô Nương Nhưng đuổi theo tới đây thì bọn người Hải Nam đã đi trước Chị Anh ngay tới đó càng hồi hộp thêm Đang định lên tiếng hỏi Đột nhiên xích phát tôn giả giống lên một tiếng Độc cô lão ca, lão ca vừa nói bọn giặc Hải Nam đã đi về phía Nam rồi ư Độc cô phong cười đáp, có lẽ tôn giả cũng muốn đuổi theo. Xích phát tôn giả không trả lời, hầm hực quát lớn, bọn tặc đạo dạo hòa thực. y liền nói với ôm mông lão quái. Lão quái vật, lúc này tôn giả mỗ cần đuổi theo bọn giặc Hải Nam nên phải đi trước. Việc của chúng ta hôm nay, lão quái muốn hẹn vào ngày nào cũng được, tôn giả này đều tuân lệnh hết. Lão quái gật đầu đáp, được lão phụ sẽ đợi đại hội bích lạc xong rồi sẽ giải quyết cũng chưa muộn. hay lắm. xích phát tôn giả nói xong liền quay lại cùng bốn lão hòa thượng với hai tên đồ để đi luôn. chỉ trong nháy mắt mấy hòa thượng nọ đã đi mất dạng. lúc ấy thì anh đã lên tới trước mặt tùng linh vội hỏi. vạn bá phụ, mẫn đại ca với kỳ tỷ hiện giờ đang ở đâu? thấy nàng xuất hiện một cách đột ngột tùng linh băn khoăn vô cùng, không hiểu thiếu nữ giả ta này là ai mà hỏi thăm như vậy. Trị Anh tùng tìm cười và nhanh nhẹn móc túi lấy một cái lọ ra, dùng ngón tay chấm thuốc bôi lên mặt, xoa xoa một hồi đã biến thành một người khác. Tùng Linh cười ha hả ủa, gión cô nương, sao cô nương lại học được dị dung thuật của bách biến đại sư như vậy? Ông ta chưa nói xong, gia phụ đã lớn tiếng kêu gọi, Trị Anh tỷ Nàng vừa gọi vừa nhảy sổ lại ôm lấy Trị Anh và hỏi, tỷ móc kể cho mỗi nghe đi, tỷ ở đâu vậy, làm cho mọi người lo chết đi được. Chứ lão theo đầu thấy thì anh đã bình yên thoát thân Trong lòng mừng rỡ hết sức Vội ngăn cản cô con gái của mình Gia Phùng Còn đừng có quấy nhiễu dõn cô nương nữa Để cho cô nương kể chuyện cho mọi người nghe Vì chúng ta bây giờ không cần phải đuổi theo nữa Này trường lão Bây giờ chúng tôi phải đến quấy nhiễu quý giáo đàn một phen mới được Còn hành tung của nhạc thiếu hiệp với vạn cô nương Thì phải nhờ quý phái điều tra hộ Và mời hai vị ấy tới quý tổng đàn Đừng có để cho hai vị ấy đi hải nam vội đâu cốt trường lão vốt ra cười Tại hạ xin tuân lệnh, bảo các đệ tử đi ngay. Ông ta quay lại, bảo ô mông lão quái. Ô mông Sơn Chủ, cuộc hội họp ở Bích Lạc sắp tới nơi rồi. Nếu Sơn Chủ không hiểm tổng đàn chật hẹp dơ bẩn, thì xin mời Sơn Chủ đến ở chơi vài ngày, để bằng hữu già chúng ta chuyện ván với nhau. Hường lão ra, không đợi chờ, lão quái lên tiếng đã cướp lời. Lão Phu Hà Sơn chưa đến tổng đàn của các người uống rượu thì còn đi đâu nữa, nhưng không biết bằng hữu đã sửa soạn cơm rượu sẵn sàng chưa? Lão quái không sao nhìn được liền lớn tiếng cười ha hả và đắp. Hả, hướng lão ca định nói cạnh lão quái này có phải không? Cho lão quái cứ có rượu uống là đi đâu cũng được chứ gì. Trúc Tam Lập cũng lớn tiếng. Lần này quân xuân của trưởng lão phải treo một cái biển để chuyên môn tiếp dứt các nhân vật đi Hải Nam mới được. Như vậy thế nào cũng kiếm được một món bờ đó. Hướng lão ra trợn mắt nhìn Tam Lập và hỏi có phải Trúc Lão ca ghen tí đó không? Trong lúc mọi người trò chuyện vui vẻ thì quân võ vì Vương Tam Nguyên và Hà Thành Giao đã tẩu thoát nên cáo từ đuổi theo ngay. Đâu có trưởng lão vội xua tay. Nếu chúng còn ở đất Hồ Nam này thì không sợ chúng chạy lên trời đâu. Hứa đường chủ ở xa xôi tới hãy đến tệ xá chơi vài ngày đã. Việc này để lão phu phái người đi điều tra cho rõ. Quân võ biết không thể nào từ chối được bèn đáp. Lớp tuyển bố đã dạy bảo như vậy. Tài hạ xin phiền phức quý giáo vậy. Lúc ấy trì anh kể lại chuyện của mình cho mọi người nghe Chỉ giấu chuyện phi hồng bắt trước thiên mẫn với mình thế nào thôi. Ai nấy nghe chỉ anh nói ma vô cầu dùng cách không tầm nã bắt được nàng đều dùng mình kinh hãi. Người nào cũng biết võ công và kiếm thuật của nàng không kém gì người lớn tuổi. Nhưng đối phương dùng có một thế mà đã kiềm chế được nổi nặng thì ghê thực. Có lẽ lúc ấy nàng không để ý nên mới bị kiềm chế như vậy. Nhưng bách biến đại sư của nhóm không đồng ngũ thông vừa ra tay đấu một cái đã bị đối phương đánh té rồi. Đồ thấy bích lạc cung tam tuyên không phải là tầm thường. Bích lạc tam tiên như vậy thì bích lạc chân quân phải lợi hại gấp mấy lần. Thảo nào phái hải Nam cứ muốn độc bá võ lâm. Như vậy bích lạc đại hội nếu không có kỳ tích xuất hiện thì võ lâm Trung Nguyên không sao tránh khỏi trận tai kiếp này. Mấy vị lão tiền bối nghĩ đến vấn đề ấy, ai nấy cũng lo âu vô cùng. Gia Phụng kéo tay trì anh sang một bên, chuyện trò to nhỏ với nhau. Gia Kỳ kể lại chuyện mọi người đi tìm kiếm trì anh như thế, như thế nào và sợ thiên vẫn vất tiểu kỳ lên thần nữ phong có chuyện gì. Có chuyện gì hiểu lầm thì phiền lắm Vì thế công tôn minh đã phải vội Đi tứ xuyên để gọi hai người quay trở về Còn tất cả mọi người thì đi xuống miền Nam Tới tổng đàn của bài giáo Chị Anh nghe tới đó Cảm động ứa nước mắt Nàng mong công tôn minh đuổi kiểu thiên vẫn đại ca với tiểu kỳ Nàng bỗng hỏi gia phùng Gia phùng huyền muội cầm vân hiện đang ở đâu Gia phùng đáp À muội quên kể cho tỷ nghe Thượng quan tỷ đã được bàng lão tiền bố Đưa đi núi Tây Thiên Bục để học võ rồi lúc ấy độc cô phong hướng lão gia Vạn tùng linh với lão quái vừa đi vừa nói chuyện hướng lão gia kiếm ba chiếc thuyền của bài giáo bảo họ chờ mọi người xuống thuyền trường lão của bài giáo ít khi đi ra bên ngoài nên các đệ tử coi ông ta như là thần thánh các quý khách này đều do hai vị trường lão thân hành nghênh đón nên bọn đệ tử của bài giáo rất đề trọng không dám trễ nãi chút nào ba chiếc thuyền đi nhanh như bay và lưu hương ở đằng mũi khói bốc nghi ngút đó là hương trận long trọng nhất của bài giáo Đủ thấy những người ngồi trên thuyền đều là những nhân vật có oai quyền của bài giáo. Những thuyền khác trông thấy hương trận đều phải tránh sang hai bên để nhường lối đi. Ba chiếc thuyền tiến thẳng về quân sơn, bỗng trên mặt sông xa xa có một chiếc thuyền đi tới. Khi thuyền của hai bên sắp gần nhau, thủy thủ đã nhận ra chiếc thuyền nọ đang nhằm phía thuyền của mình bơi tới. Họ nghĩ thầm, chẳng lẽ chúng bù quắng, hương trầm ở trên ba chiếc thuyền này rõ ràng như vậy, sao chúng lại không thấy? những người trên thuyền là trường lão của bổn giáo nên họ không tiện quát tháo họ lại nghĩ cũng được các người cứ mù quáng đi rồi sẽ khổ đến thân cho mà coi một lát sau chiếc thuyền nọ tới gần trên thuyền có một đại hán đang quỳ và giơ cao hai tay la lớn đan hạ đệ tử mã tử ăn thừa lệnh tổng đại chủ có lệnh khẩn cấp muốn bái kiến trường lão hướng lão gia không đợi đọc câu trưởng lão bảo đã vội đi ra ngoài mũi thuyền lầm bẩm Mẫn Trường Khánh là người trầm tính, việc lớn việc nhỏ trong đàn đều do một mình y chỉ huy và phụ trách hết. Việc gì mà y giải quyết không nổi, lại sai Mã Tử An tới đây, chẳng hay tổng đàn lại có việc gì xảy ra chăng? Nghĩ đoạn Âu ta liền nói: Tử An, ngươi đứng dậy sang đây, rồi hãy nói sao. Bọn thủy thủ vội cho thuyền giáp gần nhau. Tử An đứng dậy, không đợi thủy thủ bắt cầu đã vội nhảy sang. Y vừa trông thấy đầu cô trưởng lão vội quỳ xuống thưa rằng: đệ tử Mã Tử An bái kiến hai vị trưởng lão. Đầu cô trưởng lão xua tay và hỏi. Tử An, người hay lại đây bái kiến ôm mông lão tiền bối Vạn Đại Hiệp, Trúc Đại Hiệp Cùng chữ lão tiêu đầu đã từ An liếc nhìn trong khoang thuyền Ngoài hai vị trưởng lão ra Lại còn có một ông già đầu to như cây đấu Và vạn tùng linh Trúc Tam Lập với chữ lão tiêu đầu Vì quá lo Âu nhất thời y không trông thấy rõ Bây giờ thấy trưởng lão bảo như vậy Y mới ngẩng đầu lên Và mặt đỏ bừng từ An vội đứng dậy rồi lại tiến tới Trước mặt ôm mông lão quái quỳ xuống vái lại Ôm mông lão quái cười ha ha mà đại chủ khỏi cần phải đa lễ như vậy. Trại chủ không quản ngại đường xa xa xôi, vội vàng tới đây chắc có chuyện gì khẩn cấp muốn thưa cùng hai vị trưởng lão. Trại chủ cứ tự nhận mà cứ thưa chuyện đi. lạ thật, ôm mông lão quái chỉ khẽ nâng tay lên một cái, từ an không sao quỷ xuống được. y kinh hãi vô cùng, đành dùng thường lễ chấp tay vái chào mọi người một lượt, rồi thưa với độc cô trưởng lão rằng: đệ tử thưa lệnh tổng trại chủ đến đây, thưa với hướng trưởng lão là cổ cửu dương của bích lạc cung hải nam có phái người đem thưa tới bảo trong ba ngày y sẽ tới núi quân sơn để giải quyết món nợ cũ hường lão già không đợi tử an nói dứt đã giận dữ hỏi cái gì cô kiều dương hẹn ta ba ngày ở trên quân sơn giải quyết chuyện xưa bích là cung trả gửi tiếp mời cho chúng ta một tháng sau đến hải nam dự đại hội là gì lão đạo sĩ ấy sao lại không biết một tí lễ phép gì của giang hồ như vậy tử an không dám nói năng gì cả vội móc túi lấy một lá thư ra hai tay nâng lên và tiếp đây là thư của cô kiều dương xin hai vị trưởng lão xem qua Độc cô trưởng lão tay vuốt râu Tay đỡ lấy lá thư giờ ra đọc Thư gửi độc cô trưởng lão Với hướng trưởng lão hai vị cửu dương đi tương Tây là thừa lệnh điều tra đệ tử Đời thứ ba của bồn cung Đột nhiên vô cớ bị giết chết trong phạm vi của hai vị Không ngờ việc trước chưa tìm ra manh mối Thì lại xảy ra sự xung đột với quý giáo Nên mối hiểm thù của đôi bên Càng ngày càng thâm sâu thêm Hiện giờ bổn cung chân quân Nhận thấy cuộc luận kiếm ở núi Thái Sơn Đến giờ đã ngót 30 năm cuộc luận kiếm ấy cuộc luận kiếm ấy không nên để cách quá lâu như vậy, vì vậy mới định tháng sau mời hết tất cả võ lâm đồng đạo tụ hợp ở bích lạc cung. cửu dương này thấy sự rắc rối với quý giáo vẫn chưa xong, cho nên đặc biệt xin chân quân cho phép được tới quân sơn để dứt khoát hết những việc nhỏ ấy. trong vòng ba ngày cửu dương này thì là cũng đến tận nơi lãnh giáo, chúc hai vị mạnh giỏi. cô cửu dương kính thư. độc cốt trưởng lão đọc xong lá thư đó, thuận tay đưa cho hướng lão ra rồi cười nhạt. bích lạc cung làm như vậy là muốn trước khi bích lạc đại hội. Hãy đánh bại bài giáo, vì ta đang đứng ở chỗ yếu hiểm của sự giao thông giữa hai miền nam bắc. Chúng sợ ta liên lạc với các môn phái cùng liên tay đối phó chúng đây, nên chúng mới phải đặc biệt đối phó một mình bài giáo là như vậy. Ông ta nói tới đó bỗng quay lại hỏi: "Từ an họ đã gửi lá thư này bao lâu rồi?" "Thưa trưởng lão, lá thư này mãi sáng hôm nay mới tới, họ vứt được trên đại sảnh tại tổng đàn." Tổng đại chủ đọc xong lá thư, liền sai đệ tử mau đem tới đây để trình cho hai vị. "Có ai trông thấy người đưa thư không?" Thưa không, Bích Lạc Cung có bài giáo như không có người. <cười> đâu có trưởng lão hầm hực nói như vậy. Vạn Tùng Linh là bằng hữu thân thiết của hai vị trưởng lão. thấy vậy liền xem lời hỏi. Hướng lão ca, thư của cửu dương nói gì vậy? Hướng lão ra liền đưa lá thư cho Tùng Linh. Ôm bông lão quái liền trơn toàn xoay đôi mắt lên. Cười ha hả rồi hỏi. Cô cửu dương là đệ tử đích truyền của Bích Lạc chân Quân và cũng là người trong nhóm Bích Lạc Tam Tiên có phải không? Như vậy thì may mắn lắm. Trước khi lên Bích Lạc Cung mà gặp đệ tử của Y thử thách một phen cũng hay. Xem người của Hải Nam Bích Lạc Cung có bao nhiêu đạo hạnh nào. tam lập với chữ Lão Tiêu Đầu Đồng Thanh nói. Lão trưởng Lão, ô Mông Sơn Chủ nói rất phải. Lần này chúng ta hãy cho chúng một trận lên thần đã. Bốn chiếc thuyền đi nhanh như gió tiến thẳng về phía quân Sơn. Những chiếc thuyền bè khác trông thấy hướng trận ở mũi mấy chiếc thuyền này đều tránh ra xa và cung kính vái chào Đồng thời, những người ngoài đó cũng hoảng sợ không biết đồng đỉnh quân sơn này đang yên tĩnh, đang yên bình vô sự, bây giờ lại xảy ra việc gì vậy? Vừa đến giờ thân thì bốn chiếc thuyền đã lái vào trong hải cảng ở dưới chân núi quân sơn rồi. Mất Trường Khánh, tổng trại chủ của bài giáo đã hay tin và ra đứng đợi chờ ở trên bờ nghênh đón. Đằng sau y còn có một số đông trại chủ và đệ tử của tổng đàn đứng nghênh đón nữa. Mọi người vừa thấy hai vị trưởng lão bước ra đều quỳ xuống nghênh đón. Đầu có trưởng lão khẽ gật đầu rồi cùng ôm mông lão quái, vạn tùng linh, trúc tam lập, chứa lão tiêu đầu và các tiểu hiệp từ từ đi qua quảng trường, rồi tiến thẳng về phía cửa giữa. Mấy tháng trước, thì Anh với Thiên Bẫn tới đây, nhưng lần này hoàn cảnh lại khác hơn lần trước nhiều. Sự cảnh gác nghiêm mật hết sức, như là sắp có đại địch tấn công vậy. Nàng cười thầm, người của Bích Lạc Cung có bao giờ coi những người này vào đâu, nhưng điều này cũng không thể tách họ được vì hai vị trưởng lão của bài giáo cùng vạn trúc các người đã đuổi theo bọn người của Nam Hải trên tổng đàn chỉ còn lại có một mình Mẫn trưởng Khánh vậy kẻ địch đột nhiên tới mà hai vị trưởng lão chưa về đến thì trách nhiệm này của y quả thực quá nặng nề ngay từ đó nàng liền đưa mắt nhìn Mẫn trưởng Khánh thấy y đang đi chào hỏi các tiểu hiệp ở phía sau hưởng lão gia Trưởng Khánh đã trong thấy chị anh vội chạy lại nói Doãn thiếu hiệp quả thực là người hiền lành nên đã thoát hiểm thật là đáng kính đáng mừng chị anh vội đáp lễ rồi vừa cười vừa trả lời cảm ơn đại ca đã quan tâm như vậy tuy tiểu muội đã được thoát hiểm nhưng còn vẫn đại ca với tiểu kỳ tỷ đi tứ xuyên tới giờ vẫn chưa có tin tức gì cả có lẽ hai người ấy thể nào cũng đoán tiểu muội bị người của hải nam bắt giữ rồi theo dõi thì thực là phiền lắm tiểu muội muốn nhờ và mất đại ca một lần nữa có phải doãn nữ hiệp nói nhạc thiếu hiệp với vạn nữ hiệp không mấy ngày hôm trước vạn đại hiệp doãn lâm tỷ giáo để đặt truyền lệnh cho các anh em thủy lục phải mật thiết chú ý đến hành tung của bọn người hải nam đồng thời bảo chúng hết thấy nhạc thiếu hiệp với vạn nữ hiệp thì mời hai vị ấy về tới tổng đoàn của tệ giáo ngay. Sau đó có thấy bọn người Hải Nam đi qua đây thực nhưng không thấy tung tích của thiếu hiệp và nữ hiệp. Vừa rồi, Hương Trường lão cũng đã có dàn tại hạ phải sai thêm đệ tử và hai vị trại chủ nữa phụ trách đi tìm kiếm nhạc thiếu hiệp với vạn nữ hiệp rồi. Mọi người đi vào trong đại sảnh chỉ thấy trong chốc lát, các đệ tử của bài giáo đã bày tiệc ra, mời các tân khách vào ăn uống vui vẻ vô cùng. Ăn xong ai nấy đều náo lòng phấn ruột, nhất là ôm Mông lão quái, chỉ muốn gặp Bích Lạc Tam tiên đến. Nhưng trong thư, Cửu Dương nói trong 3 ngày y sẽ tới nhưng y không nói nhất định là ngày nào và y là người trong nhóm Bích Lạc Tam Tiên, tất nhiên không bao giờ sai hẹn. Ngờ đâu đến ngày thứ 3 rồi mà vẫn không thấy hình bóng của cổ Cửu Dương đến. Ngày những đệ tử phải đi tìm kiếm mọi nơi cũng không thấy thiên mẫn với tiểu kỳ. Chiều tối thứ 3, các đệ tử phải canh gấp trong thành Lạc Dương, vội vàng về báo cáo. Chúng nói đã gặp hai thư sinh áo trắng lên lầu nhạc Dương, một người văn sĩ trung niên, một người nữa tuổi chừng 20. Trong hai người đó chỉ có một người cưới ngựa trắng Vì khác hình dáng nhạc thiếu hiệp với vạn nữ hiệp Nên chúng mới báo cáo như vậy Ngoài ra lại có một người trong thành nhạc dương tới báo cáo Có thấy một văn sĩ áo trắng dùng than viết lên vách tường ở một nơi Văn sĩ ấy đang viết thấy y tới thì bỗng biến mất Trên vách tường viết chữ như sau Bay bay bay bay đi nam Y đang ngắm thì bỗng có một đạo sĩ lưng đeo trường kiếm Tay cầm một cái giấy đỏ vuông vắn dán ngay lên vách tường Ngờ đâu, y quay lại nhìn thì đạo sĩ ấy cũng biến mất. Y với ba tên đồng bọn thấy không ai để ý, liền bóc tờ giấy đó đem về. Tên đệ tử báo cáo xong, liền lấy tờ giấy đỏ vuông vắn ra. Mọi người chạy lại xem mới hay, trên tờ giấy đỏ đó có viết 5 chữ thông ở góc. 5 chữ thông ấy chỉ có chữ thông ở dưới là hướng ra ngoài mà thôi. Còn bốn chữ khác thì hướng cả vào bên trong. Mọi người không hiểu văn sĩ áo trắng và văn sĩ nọ là ai. Ai ai cũng biết hai thứ đó là ám hiệu của giang hồ Nhưng không ai biết ý nghĩa của nó ra sao Bộ ông Tam Lập vỗ tay nói Có rồi, có rồi Năm chữ thông đó là ám hiệu của không đồng ngũ thông Nếu không phải là tứ thông đang đi tìm kiếm một thông kia Thì một thông kia đang tìm kiếm tứ thông Hướng Lão Gia vừa cười vừa hỏi Trúc Lão Gia thông minh thực Vậy ba chữ bay bay bay có nghĩa là gì Vạn Tùng Linh ngẫm nghĩ giây lát rồi nói Theo để nhận xét Thì sáu chữ bay bay bay bay đi nam Chắc là của người Hải Nam sau khi đã hoàn thành xong một nhiệm vụ gì rồi báo cáo cho bọn kia biết là chúng đã đi trước. Bằng không thì là võ lâm đồng đạo chúng ta. Hẹn nhau đi về phía Nam cũng nên. Văn sĩ áo trắng viết chữ ấy không biết có phải là môn hạ của Hải Nam không. Người trong võ lâm Trung Nguyên ăn vận màu trắng rất ít. Vạn Tùng Linh nói tới đó bỗng với tay gọi Tử An và bảo Tử An mau đi tới Lầu Nhạc Dương xem hai người áo trắng đó là ai. Tử An vâng lệnh đi luôn. Bỗng một đệ tử khác cưới ngựa về báo cáo rằng Trước ngày hôm nay trên đường cái quan từ Hồ Bắc đi Thượng Đức có một con ngựa đỏ như lửa đi từ phía Bắc xuống phía Nam. Vì nó chảy quá nhanh nên chỉ thấy có một sợi dây đỏ thoáng qua. Không biết người trên ngựa hình dáng ra sao và ăn vận quần áo gì. Vì chỉ thị có dặn rằng trong hai người đó có một người cưới ngựa đỏ tiểu nhân sợ lớp việc chính liền về báo cáo ngay. Trị Anh vội xét lời nói Có lẽ người cưới ngựa đỏ đó chính là mất đại ca đó. Nói xong, nàng đứng dậy định đuổi theo thì bị Tam Lập gọi lại và nói rằng Theo họ báo cáo, con ngựa đỏ ấy chính là xích long câu. Điều này không còn phải nghi ngờ gì nữa. Nhưng ngoài con xích long câu với tuyết sư tử ra, thì những con ngựa khác dù có giỏi tới đâu cũng không thể nhanh đến như vậy. Như vậy đủ thấy người đó tức là nhạc hiền đệ rồi. À, vừa rồi trên lầu nhạc dương phát hiện ra một con ngựa trắng. Như thế vạn tiểu thư chắc cũng đã có mặt. Doãn cô nương mau đuổi theo nhạc hiền đệ trước, vì việc này quan trọng lắm. Nhưng y đi thường đức thì thể nào cũng đi quá ít dương. ở đây mà đi đường thủy sẽ nhanh hơn đường bộ rất nhiều. Tốt hơn hết, có người đi cùng thì tiền lợi biết bao nhiêu không Ông ta chưa nói dứt Thì Tịnh Hoàng, Gia Kỳ, Gia phụng Đều xin đi cả Tùng lên cười Đây là đi đón đường tiểu sư đệ Nhiều người đi như vậy không tiền đâu Theo ý lão thì chỉ để nghiêm hiền đệ với doãn cô nương đi là đủ Còn thì ở đây đợi chờ mát tại chủ về Nếu người trên lầu nhạc dương Quả là tiểu nữ Thì bảo nó lấy ngọc xuất tử đuổi theo thiên bẫn Tịnh Hoàng vâng vâng giả giả lên cùng trì anh lên đường ngay Mất Trường Khánh lựa hai con ngựa thật tốt Dùng một chiếc thuyền khác đuổi theo Để cho hai người dùng khi lên bờ Trị Anh với Tình Hoàn đi không lâu Thì từ An về tới và nói Hai thư sinh áo trắng ở trên lầu nhạc dương Đã đi lâu rồi Theo bọn tiểu nhị đó nói Thì con ngựa trắng quả rất tốt Nó không có lông tạp nào cả Như vậy nhất định là có mặt vạn nữ hiệp rồi Tuyết tiểu nhị đó còn nói Hai vị khách ấy có vẻ ung dung lắm Chưa biết chừng còn ở trò ở khách sạn gần đó Bây giờ các đệ tử của Bồn Giáo đã đi các khách sạn điều tra rồi. Trong lúc mọi người đang bàn tán lại có một đệ tử khác về thưa rằng ở gần thành Lăng Cơ có phát hiện bốn người ăn vần kỳ trang dị phục nói tiếng Quảng Đông chắc là môn hạ của Bích Lạc chân Quân. Bọn người ấy đang đấu với một đạo sĩ rất kịch liệt cho nên phải về báo cáo ngay. Mọi người đang phân vân khó nghĩ, ôm bông lóc quái, lòng nóng như lửa thiêu. Vừa nghe tên đệ tử báo cáo phát hiện bọn Bích Lạc Cung ở thành Lăng Cơ vội đứng dậy cười ha hả <cười> hay lắm chúng ta nên tới đó xem sao đi đâu có tưởng lão khó xử hết sức vì cổ cửu Dương hẹn trong 3 ngày thể nào cũng tới quân Sơn dứt khoát mối thủ trước khi kẻ địch chưa tới mình không thể bỏ đi được nhưng ôm mông lão quái là khách là nhất định đi xem mình không tiện ngăn cản ông ta ngẫm nghĩ hồi lâu đột nhiên nghĩ tới thư sinh áo trắng ở trên nhạc Dương Nếu trong đó quả có vạn tiểu kỳ thì thể nào là cũng phát hiện ra tung tích của bọn người Bích là cung mà theo dõi tới đây như vậy thì thể nào là cũng có mặt tại chốn chân thành Ôu ta quay lại vừa cười vừa nói, ô mông xuân chủ cao hứng muốn đi xem, thì hường trường lão tiếp ô mông xuân chủ đi xem, còn vạn đại hiệp đoán chắc hai thư sinh ở trên lầu nhạc dương ở bên trong thể nào cũng có lành ái, không biết vạn đại hiệp có muốn đi cùng để xem không? Còn nơi đây đã có đệ với trúc lão ca cùng chữ lão theo đầu đợi cổ kiểu dương cũng đủ rồi, nếu có chuyện gì xảy ra đã có người liên lạc ngay, chẳng hay vạn đại hiệp nghĩ sao? Tùng Linh vừa cười vừa đáp, độc cô lão ca nghĩ như vậy thì thực là chu đáo, sô thực đệ cũng có ý định như vậy. Ai nấy tính toán xong đều sửa soạn lên đường ngay. Hưởng Lão Gia, Ô Mông Lão Quái, Vạn Tùng Linh, Vận Kỳ, 5 người đi thuyền tiến thẳng về phía chân thành. Lúc ấy trên đường cái quan từ Lâm Tương tới Nhạc Châu, đang có bốn cái bóng người nhanh như bay tiến thẳng về phía chân thành. Chỉ xem thân pháp của họ cũng đủ biết họ đều là cao thủ hạng nhất trong võ lâm. Người đi đầu trạc tuổi 50, vận đạo bào màu bạc, tay cầm phất trần, đó chính là cổ Kiều Dương ba người đi sau y người thứ nhất tuổi còn già hơn cửu dương một chút vận đạo bào màu đồng cổ là vô tình cư sĩ mộc tuân hóa đại đệ tử đời thứ ba của bích lạc cung còn hai người kia vận quần áo ngắn ống quần bó chặt người cầm lưu tinh trụy là mẫn thiên lai và người cầm lượng thiên thước là khoang thiên lạc cả bốn người thừa lệnh bích lạc chân quân vào trong trung nguyên gửi thiếp mời cho các đại môn phái dự bích lạc cung đại hội đồng thời vì mấy tháng trước hải nam với bài giáo có một mối thù nhỏ Chúng sợ bài giáo án ngữ ngay ở giữa đường giao thông của Nam Bắc sẽ liên lạc với các phái Trung Nguyên mà nhất thời chỉ đối phó với Hải Nam. Vì vậy Bích Lạc chân Quân mới dặn cổ cửu dân khi quay trở về tiện tay diệt trừ dần các môn phái. Và trước hết chúng phá bài giáo để phối hợp với hành động của Ma Vô Cầu đi núi Thái Hành. Hai người một Nam Một Bắc cùng ra tay phá phách hai bang phái có tiếng là khó đối địch nhất để cho võ lâm Trung Nguyên khiếp sợ tuy lần trước cựu dương bị thua cốt luôn nhất thiếu nhạc thiên bấn nhưng y vẫn không coi bài giáo vào đâu hết lúc này y dẫn ba người tới đây cốt để đánh bại bài giáo vì chúng đã gửi thư ước hẹn nhưng khi chúng vừa đi tới chân thành đã thấy năm người từ trong rừng bước ra hình như đang định ngăn cản lối đi của chúng cựu dương cười nhạt có lẽ y cho là người của bài giáo mai phục để đón đánh ở đây nhưng y cho bọn người này là nhất tướng trọi với đá nên cứ làm như không trông thấy gì và cứ tiến thẳng về phía trước thì đôi bên đã đi tới gần nhau Đã có người lên tiếng nói Những người kia có phải là môn hạ của Hải Nam Bích Lạc Cung đấy không Giọng nói vừa già dặn vừa kéo sang sàng hiển nhiên nội công của người ấy rất tinh thâm cửu dương hơi kinh hãi Đưa mắt ngắm nhìn Ý thấy tất cả năm ông già, bốn đạo sĩ, một thường tục Đều đeo trưởng kiếm Xếp hàng ngăn cản lối đi Người đứng đầu tuổi chừng 60 Râu dài tới trước ngực Mình vẫn đạo bào màu vàng, trông rất đào mạo Hai mắt có ánh sáng lóng lánh Đang mỉm cười nhìn y Cửu Dương không biết những người này là ai. Nhưng trong khí phách của họ ý cũng đoán chắc không phải là tầm thường. Nhưng tính khí ngông cuồng đã quen rồi. Không coi ai vào đâu cả. Nên vẫn tỏ vẻ kinh thường. Ý liền cười nhạt nói. Phải, bần đạo chính là bích lạc cung của Cửu Dương đây. Vô lượng thọ Phật. Đạo sĩ râu dài dơ tay lên vái chào và niệm một câu như vậy rồi nói tiếp. Bần đạo là thông hóa đạo nhân của phái không Động cùng bốn vị sư đệ ở nơi đây đợi chờ đã lâu. Ồ, không đồng ngũ thông lần này cổ cửu dương vào trung nguyên gửi thiếp cho các đại môn phái ra hải nam tham dự bích lạc đại hội những nhân vật tứ danh của các môn phái ấy y đã điều tra rõ cho nên vừa nghe thấy lão đạo sĩ xưng tên xong y liền kêu ồ một tiếng vẻ mặt khinh khỉnh nói các người muốn làm gì thông hóa đạo nhân thấy thái độ của y ngông cuồng như vậy liền mỉm cười đáp bần đạo muốn xin cổ đạo trưởng hãy thả doãn cô nương nói vậy cửu dương giận dữ quát như thế Thông hóa đạo nhân cũng không biết chuyện thì anh đã bị ma vô cầu bắt cóc. Vì khi nghe một người con gái bị người Hải Nam bắt cóc, cho nên họ phải đuổi theo về phía Nam. Bây giờ đã gặp người Hải Nam rồi, tất nhiên là họ phải đón đường và bắt đối phương thả thị anh ra. Nhưng thấy cửu dương lại trả lời là nói bậy, Thông hóa đạo nhân lại tưởng lầm chửi mình. Thông tiêu đạo nhân đứng ở phía bên phải là người nóng tính nhất, y giờ phất tẩn lên tiến tới trước mặt kẻ địch. Thông hóa đạo nhân thấy cửu dương đã đi tới gần, liền dơ thanh kiếm chỉ lên trời niệm nhất khí hồng hóa ngũ tâm triều thiên ai nấy hãy đứng vào cương vị của mình thông nhất đạo nhân thấy đại sư huynh đã ra kiếm lệnh liền cùng thông tiêu thông linh và tán đỉnh bốn người giơ tay phải lên mũi kiếm chỉ lên trời và lớn tiếng đọc kiếm pháp vô biên cửu dương giờ phát trận lên ngực vừa tới gần thì đối phương cũng vừa niệm tới chữ biên trận pháp phát động báo người ở phía trước thấp thoáng y đã bị lọt vào trong kiếm trận dù y là người trong bích lạc tam tiên ngày thường vẫn rất kiêu ngạo nhưng bây giờ thấy trận pháp của đối phương phát động nhanh như thế, trong lòng cũng phải sợ hãi. Phần thứ 20 của câu chuyện Kiếm rồng sáu phượng của tác giả từ Khánh phụng qua giọng đọc viết linh. Đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần tiếp theo.